Chương 17 Vực sâu và đỉnh cao Ngày 19 tháng 1 năm 1974 Buổi tối tại vùng núi Abu Rajasthan, Ấn Độ Câu hỏi 1 Thưa ô kính yêu Nhiều lần tôi cảm thấy hòa vào với thầy Như thể tôi đã chết và chỉ có thầy hiện hữu Tuy nhiên cảm giác này không giữ cố định Và bản ngã luôn quay lại Điều này xảy ra bất kỳ khi nào tôi phải giao tiếp với những người khác Hoặc quay trở lại với hoạt động Tại sao bản ngã không giữ nguyên cái chết? Nếu bạn biến điều đó thành mục tiêu Vô ngã Thì bạn vẫn luôn cùng với bản ngã Đừng biến điều đó thành mục tiêu Bởi vì mọi mục tiêu đều thuộc về bản ngã. Nếu bạn nghĩ rằng bạn nên giữ nguyên vô ngã thì ai là bạn? Ai nên giữ nguyên là vô ngã? Đây là bản ngã. Cho nên điều đầu tiên là đừng biến nó thành mục tiêu. Mọi mục tiêu đều là thực phẩm cho bản ngã, thậm chí là mục tiêu về vô ngã. Khi bạn vô ngã, bạn tận hưởng điều đó Khi bạn lại cảm thấy bạn ngã, hãy tỉnh táo Nhưng đừng mong đợi điều ngược lại Nếu bạn bắt đầu hy vọng thì bạn sẽ vướng nhiều hơn với cùng một điều Bất kỳ khi nào vô ngã thì hãy tận hưởng nó Cảm thấy biết ơn, cảm tạ thượng đế Và khi nào bạn ngã trở lại thì hãy tỉnh táo. Vô ngã sẽ xảy ra với bạn càng nhanh và càng nhiều, thì bản ngã sẽ quay trở lại càng ít. Và thời điểm sẽ đến khi bản ngã sẽ biến mất. Nhưng đừng biến điều đó thành mục tiêu. Tất cả mọi mục tiêu đều thuộc về bản ngã. Thứ hai, đừng mong đợi bất kỳ điều gì. Bởi vì khi bạn bắt đầu hy vọng thì bạn đã di chuyển từ ở đây bây giờ tới tương lai Khi bạn bắt đầu mong đợi một cái gì đó thì bạn đã bắt đầu mang ký ức bạn, quá khứ bạn vào hiện tại Chính lúc này bạn cảm thấy vô ngã, điều đó là tốt Thế rồi nó đến, bạn ngã xuất hiện Bạn muốn lặp lại quá khứ một lần nữa, bạn phải là vô ngã. Bạn phóng chiếu quá khứ vào tương lai và bạn lỡ hiện tại. Và nên nhớ, vô ngã là có thể chỉ nếu bạn ở đây và bây giờ. Nếu bạn hướng vào quá khứ, nếu bạn hướng vào tương lai, thì bạn ngã sẽ vẫn còn. Cho nên đừng yêu cầu bất kỳ một sự bất biến nào. Bởi vì bất biến có nghĩa là bạn muốn tiếp tục quá khứ vào tương lai. Giữ nguyên với thời điểm và dừng hy vọng bất kỳ điều gì. Bạn ngã sẽ tự bỏ rơi, không nỗ lực nào là cần đến. Nếu bạn ngã đã di chuyển thì có nghĩa bạn không trong hiện tại. Cho nên đừng đấu tranh với bản ngã, chỉ đơn giản là hoạt động trong hiện tại, và bản ngã sẽ bỏ rơi. Và đây là điều đang diễn ra. Bạn nói, nhiều lần tôi cảm thấy hòa vào với thầy, như thể tôi đã chết và chỉ có thầy hiện hữu. Tôi ở đây và tôi là bây giờ. Tôi không có quá khứ và không có tương lai Nếu bạn thật sự liên hệ với tôi Thì bạn liên hệ với cái ở đây và cái bây giờ của tôi Bởi vì không có gì khác để liên hệ Nếu bạn cảm thấy tình yêu, sự tin cậy tuôn chảy tới tôi Thì tình yêu và sự tin cậy đó có thể tuôn chảy chỉ trong hiện tại Chính vì vậy mà bạn cảm thấy bạn đã chết Không phải vì tôi mà bạn ngã của bạn đang hấp hối Đó là vì bạn đã di chuyển trong tôi, cùng tôi trong hiện tại Thế rồi quá khứ của bạn bị lãng quên Tương lai của bạn không còn nữa Bạn ở đây, hoàn toàn ở đây Cho nên đừng nghĩ rằng đó là một cái gì đó mà tôi đang làm cho bạn Đó là một cái gì đó mà bạn đang tự làm cho mình Tôi chỉ là nguyên cớ Cố gắng để hiểu điều này Bởi vì nếu hiểu ngược lại Thì nó sẽ trở thành sự bám víu Điều tương tự cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu Nên nhớ bí mật Nếu bạn yêu tôi, nếu bạn lắng nghe tôi một cách sâu sắc Nếu bạn ở đây hiện diện cùng với tôi trong tâm trạng cởi mở, đón nhận Thì bạn trong hiện tại Chính vì vậy mà trong ít giây bạn ngã sẽ biến mất Thế rồi bạn không còn là bạn Nếu bạn có thể ở trong hiện tại ở bất kỳ nơi đâu Thì bạn sẽ không còn Bạn chỉ có thể trong quá khứ hoặc tương lai Bạn không thể ở hiện tại Hãy nghĩ về điều đó Làm sao bạn có thể ở trong hiện tại? Không cần thiết Quá khứ tích tụ trở nên kết tinh Và bạn cảm thấy cái tôi Thế rồi quá khứ phóng chiếu vào tương lai và nói Điều này nên là, điều này không nên là Tôi mong muốn điều này, tôi không mong muốn điều kia Đây là quá khứ của bạn mong muốn Tất cả những trải nghiệm xấu bạn không muốn lặp lại Và mọi sự nếm trải tốt bạn muốn lặp lại trong tương lai Đây là quá khứ yêu cầu một cái gì đó trong tương lai Và bạn đang lỡ hiện tại là điều duy nhất tồn tại Quá khứ không còn nữa, nó đã chết, tương lai còn chưa tới, nó còn chưa ra đời. Cả hai đều không có, và bản ngã có thể tồn tại chỉ trong phi tồn tại. Nó là cái không thật nhất có thể. Thời điểm hiện tại là, nó là cái hiện hữu duy nhất, không có gì khác tồn tại. Nếu bạn liên hệ với hiện tại thì bạn không thể tồn tại như một bản ngã Bởi vì hiện tại là thật và cái thật không bao giờ tạo ra cái gì không thật Từ cái thật không có cái gì không thật được tạo ra Cái không thật chỉ có thể đến từ cái không thật Cho nên điều đó có thể xảy ra Điều đó có thể xảy ra với bạn trong một vài khoảnh khắc khi mà bạn biến mất. Trong khi lắng nghe tôi, trong khi chỉ ngồi với tôi, bạn biến mất. Nhưng tôi đang không làm bất kỳ điều gì với bạn. Nếu bạn nghĩ tôi đang làm một cái gì đó thì bạn sẽ bám lấy tôi, bạn trở nên gắn bó với tôi và sự gắn bó mới sẽ được hình thành. Và vì sự gắn bó đó mà bạn sẽ yêu cầu một lần nữa và một lần nữa cho cùng một thứ Hãy cố gắng để hiểu luật cơ bản Sau đó đi vào rừng, ngồi dưới cây và hiện hữu trong, ở đây và bây giờ Sau đó cùng với những người bạn nhưng vẫn giữ im lặng, giữ nguyên với Ở đây và bây giờ Nghe nhạc Quên quá khứ Quên tương lai Và hiện hữu Ở đây và bây giờ Và nếu bạn có thể hiện hữu Trong hiện tại ở bất kỳ đâu Đột nhiên bản ngã Sẽ không được tìm ra Và nếu bạn đòi hỏi Điều này lại xảy ra một lần nữa Thì bản ngã đã lại xuất hiện Bởi vì bây giờ bạn đang yêu cầu cho tương lai Lên kế hoạch cho tương lai Đây là máy móc Nhưng cảm giác này không giữ cố định Và bạn ngã luôn quay lại Nó sẽ giữ mãi chỉ khi bạn không yêu cầu nó nên giữ mãi Nó sẽ lại xuất hiện ở mọi thời điểm Nó sẽ tiếp tục Nhưng đừng yêu cầu sự bất biến của nó Thay vào đó, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và đừng phóng chiếu nó. Nó sẽ lại nảy sinh trong từng giây phút, nhưng nên nhớ nó sẽ không bao giờ là cũ. Nó luôn là mới nảy sinh, nó sinh ra trong từng giây phút. Nó không phải là sự tiếp tục của quá khứ, nó là cái mới sinh ra trong từng giây phút. Điều này xảy ra bất kỳ khi nào tôi phải giao tiếp với những người khác hoặc quay trở lại với hoạt động Tại sao điều đó xảy ra khi bạn giao tiếp với người khác? Thật sự bạn không giao tiếp Đó là lý do Nếu bạn giao tiếp thì nó sẽ không xảy ra Trong khi bạn ở đây với tôi thì đó là sự giao tiếp Bạn liên hệ với tôi Bạn trở nên tĩnh lặng, bạn bỏ rơi quá khứ của bạn Bạn lắng nghe chú ý đến mức nghỉ dừng Đây là sự giao tiếp Khi bạn giao tiếp với người nào đó khác Thật ra bạn không giao tiếp Bạn chỉ đang ném lời nói bên trong của bạn ra bên ngoài Bạn đang nghĩ về rất nhiều thứ Có thể bạn đang nói một cái gì đó và nghĩ một cái gì đó khác, dự định một cái gì đó khác, làm một cái gì đó khác. Bạn là số đông khi bạn giao tiếp với những người khác, khi đó bạn ngã thâm nhập vào. Trong hoạt động bạn ngã cũng có thể thâm nhập vào bởi vì bạn trở thành người làm. Trong khi tôi đang nói bạn không làm gì cả, bạn đơn giản là ở đây lắng nghe. Lắng nghe không phải là làm, lắng nghe là thụ động, nó là một phi hành động. Bạn không làm, bạn không cần làm bất kỳ điều gì, bạn đơn giản là có mặt và nó sẽ xảy ra. Nếu bạn làm một cái gì đó thì bạn sẽ không có khả năng lắng nghe. Nếu bạn liên tục làm một cái gì đó thì bạn sẽ có vẻ là đang nghe nhưng bạn sẽ không nghe Khi bạn không làm bất kỳ điều gì thì sự lắng nghe sẽ xảy ra Đó là một điều thụ động Bạn không cần làm bất kỳ điều gì để tạo ra khả năng này Nó luôn có đó Nhưng khi bạn quay trở lại với hoạt động thì bản ngã có thể quay trở lại bởi vì người làm đã xuất hiện trở lại. Như vậy cần phải làm những gì? Khi bạn quay trở lại hoạt động, hãy vẫn là người chứng kiến và không trở thành người làm. Đi vào làm việc nhưng vẫn là người chứng kiến, hoặc nếu điều đó là khó khăn, thì hãy để mọi thứ cho Đấng Linh Thiên và nói rằng Đấng Linh Thiên đang làm mọi thứ. Bạn chỉ là một phương tiện, một đường dẫn, một tác nhân. Đó là điều mà Krishna nói với Arjuna Arjuna trong kinh Gita. Bạn hãy để lại mọi thứ cho tôi, buông bỏ mọi thứ với tôi. Bạn chỉ trở thành phương tiện trung gian và để cho mọi điều diễn ra Bạn không là người làm, Thượng Đế là người làm Hoặc nếu bạn không thể nghĩ về bất kỳ Thượng Đế nào thì lại có một kỹ thuật khác Và đó là định mệnh hay số phận Rằng mọi thứ đang xảy ra là định mệnh Bạn đang không thực hiện điều đó Nó buộc phải là như vậy Nó xảy ra Nó được tiền định Đó là những điều đơn giản Nhưng bạn lại cảm thấy Những thứ đơn giản đó là khó khăn Bởi vì chúng đã trở nên khó khăn Trong thời đại này Trong quá khứ Những kỹ thuật đơn giản đó Đã giúp hàng triệu người đạt được Sự tĩnh lặng, bình an, vô ngã Bởi vì chúng đã được tin cậy Số phận hoặc điều mà các vị Sufi gọi là số phận đã giúp cho hàng triệu người Bởi vì khi đó bạn đơn giản nói Tôi không là người làm Toàn bộ tồn tại đã xác định trước khi mọi thứ trong tôi Và tôi chỉ đang làm theo Đây là toàn bộ bí mật của chiêm tinh học chiêm tinh học không phải là khoa học Mà là kỹ thuật của tôn giáo Nếu con người có thể tin rằng mọi điều đã được an bài thì con người không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Thế thì người làm không thể nảy sinh, nhưng đức tin đơn giản là cần thiết cho điều đó. Nếu bạn cảm thấy điều này là khó khăn và điều này là khó khăn đối với tâm trí hiện đại, thế thì chỉ có một điều có thể giữ nguyên và đó là Hãy tỉnh táo và di chuyển nhiều lần vào hiện tại Không niềm tin, không thượng đế nào là cần đến Nhưng thế thì con đường là rất gian nan Bởi vì mỗi thời điểm bạn sẽ phải kéo mình quay trở lại hiện tại Hướng về phía trước là thói quen cũ Nó đã trở nên cố định đến mức bạn sẽ phải không ngừng vật lộn Nên nhớ không quay về quá khứ và không hướng tới tương lai Thế thì ở mỗi thời điểm, vô ngã sẽ nảy sinh Nó sẽ trở thành dòng chảy liên tục và càng ngã có nhiều hơn vô ngã Thì bạn càng có nhiều khoảnh khắc hơn về vô ngã Càng nhiều cái nhìn thoáng qua về đấng linh thiên Bạn có đó càng nhiều thì điều linh thiên dành cho bạn càng ít Bạn có đó càng ít Thì điều linh thiên càng nhiều Câu hỏi 2 Thưa ô sô kính yêu Trong thời gian trước đây Một số lần tôi đã cảm thấy rằng Tôi đã đạt được trạng thái phi nỗ lực Điều đó kéo dài trong một khoảng thời gian Trong nhiều ngày Hay thậm chí trong nhiều tuần Nhưng sau đó tôi lại rơi trở lại Tại sao lại có xảy ra sự việc rơi trở lại này? Có thể thực hiện bất kỳ điều gì để ngăn chặn điều đó không? Bất kỳ khi nào điều đó xảy ra lần nữa thì đừng đau khổ vì điều đó Hãy để nó xảy ra và chấp nhận nó Đây là khó khăn Bất kỳ khi nào niềm vui xuất hiện thì bạn chấp nhận nó Bất khi nào bạn cảm thấy hạnh phúc thì bạn không bao giờ hỏi bất kỳ câu hỏi nào về nó Bạn không bao giờ hỏi tại sao điều này lại xảy ra Bạn chấp nhận nó Nhưng bất kỳ khi nào đau khổ xuất hiện Bất kỳ khi nào nỗi bất hạnh xuất hiện Bất kỳ khi nào bạn đau đớn và khổ cực thì ngay lập tức bạn lại hỏi Tại sao điều này lại xảy ra Hãy cư xử công bằng với cả hai, hãy có cùng thái độ với cả hai Có hai khả năng Một là đối xử với nỗi bất hạnh cũng tương tự như đối với niềm hạnh phúc của bạn Hoặc ngược lại Chấp nhận cả hai hoặc từ chối cả hai Và thế thì bạn sẽ có sự biến chuyển Nếu bạn có thể chấp nhận cả hai khi nỗi đau khổ xuất hiện Thì hãy chấp nhận nó như là một phần của cuộc sống Thật bất ngờ, bản chất của nỗi đau khổ được biến đổi Thông qua việc chấp nhận mà phẩm chất đã thay đổi Bởi vì không ai có thể chấp nhận nỗi đau khổ Nếu bạn chấp nhận nó thì bạn đã thay đổi nó Không còn đau khổ nữa Bởi vì chúng ta chỉ có thể chấp nhận niềm hạnh phúc Hoặc nếu bạn có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó Đó là ý nghĩa này Bất kỳ điều gì bạn chấp nhận thì cũng trở thành niềm hạnh phúc Và bất kỳ điều gì bạn chối bỏ thì cũng trở thành nỗi đau, nỗi bất hạnh Bên ngoài bạn không có gì là hạnh phúc Không có gì là bất hạnh Đó là sự bác bỏ và sự chấp nhận của bạn Hãy thử điều đó Và bạn biết nhiều lần điều này đã xảy ra với bạn một cách vô tình Bạn yêu một người và bạn hạnh phúc Bạn chấp nhận con người Đó là hạnh phúc Và thế rồi thời điểm xuất hiện khi bạn chối bỏ Cũng con người đó Con người đó vẫn vậy Bạn không yêu anh ta Bạn không chấp nhận anh ta Bây giờ con người đó Đang gây ra nỗi bất hạnh Và cũng con người đó Trước đó đã mang đến Niềm hạnh phúc Cùng một đối tượng Nhưng lại có thể trao cho bạn Niềm hạnh phúc hoặc nỗi bất hạnh Cho nên đối tượng Có vẻ là không liên quan Nó phụ thuộc vào bạn Cho dù bạn chấp nhận hay từ chối Con người có thể chấp nhận cả khổ đau và hạnh phúc như nhau Thì sẽ vượt lên Hoặc con người có thể từ chối cả hai Thì sẽ cùng vượt lên Và đó là hai cách Hai con đường nền tảng nhất đối với sự chuyển hóa Một là chấp nhận mọi thứ Đây là con đường khẳng định mà người Hindu đã theo Các Upanishad thuộc về con đường tu tập này Chấp nhận mọi thứ Thế thì cũng có con đường phủ định Từ chối mọi thứ Phật tử, gian tử đã đi theo con đường này Đó là con đường phủ định Nhưng cả hai đều thực hiện cùng một điều Nếu bạn chối bỏ hạnh phúc thì bạn không bao giờ có thể bất hạnh Nếu bạn chấp nhận bất hạnh thì bạn sẽ không bao giờ có thể là bất hạnh Làm sao bạn có thể làm cho con người bất hạnh nếu người đó chấp nhận điều đó? Làm sao bạn có thể làm cho con người bất hạnh nếu anh ta từ chối hạnh phúc? Bạn không thể làm cho người đó thành bất hạnh Vấn đề này sinh bởi vì bạn phân chia Bạn nói đây là hạnh phúc và kia là bất hạnh Và cái sự chia nằm ở trong tâm trí bạn Thực tại không bị chia Trong thực tại thì bất hạnh trở thành hạnh phúc Và hạnh phúc trở thành bất hạnh Chúng đang tuôn chảy Giống như đỉnh cao và vực sâu Nếu có đỉnh cao thì buộc phải có vực sâu Và vực sâu và đỉnh cao không chống lại nhau Chúng là những phần của cùng một hiện tượng Nếu bạn chối bỏ vực sâu và chấp nhận đỉnh cao Thì bạn sẽ đau khổ Bởi vì bất kỳ ở đâu có đỉnh cao Thì cũng sẽ có vực sâu Và đỉnh càng cao thì vực sẽ càng sâu Cho nên nếu bạn yêu đỉnh Everest thì bạn cũng sẽ phải yêu vực sâu. Hạnh phúc giống như đỉnh cao và bất hạnh giống như vực sâu. Hãy đến bên biển và thiền về những con sóng. Sóng ngân cao nhưng ngay dưới nó là vũng sâu. Mỗi con sóng đều kéo theo sau là vũng sâu. Sóng càng cao thì vũng theo sau nó càng sâu. Đây chính là hạnh phúc và bất hạnh là gì? Là những con sóng Bất kỳ khi nào bạn đạt được tới đỉnh hạnh phúc, thì ngay lập tức bất hạnh sẽ theo sau. Bạn phải chấp nhận rằng đây là cách mà cuộc sống diễn ra. Nếu bạn nói, tôi chỉ chấp nhận đỉnh cao mà không chấp nhận vực sâu, là bạn đang hành xử một cách ngu ngốc. Thế thì bạn sẽ đau khổ Điều đó đã xảy ra ở mọi trại thiền Mọi người làm việc rất nhiều với thiền Với sự chấp nhận, với hạnh phúc Và họ đạt được những đỉnh cao, nhỏ nhỏ Thế rồi họ quay trở lại Và vực sâu bất ngờ xuất hiện Họ cảm thấy rất đau khổ Sau khi rời trại Câu hỏi ba, Thưa ô kính yêu Tại sao thầy không kéo dài trại của thầy ít nhất là 3 tháng hoặc 6 tháng? Và vì điều này Bởi vì nếu tôi duy trì trại kéo dài liên tục 3 tháng Thì bạn sẽ lên tới đỉnh Everest Và thế thì khi quay trở về nhà Bạn sẽ phát điên vì đau khổ Và bạn sẽ phải quay trở về Và nếu điều đó là khó khăn sau 90 ngày Thì sau 3 tháng điều đó sẽ là không thể Điều này là tốt Và mục đích của trại là bạn chấp nhận cả đỉnh cao và vực sâu Hãy quay về nhà và chấp nhận cả vực sâu Điều thật sự là học chấp nhận Và nếu bạn chấp nhận vực sâu thì vực sâu cũng rất huyền bí và tuyệt vời Nó có vẻ đẹp huy hoàng của riêng nó Ngay cả nỗi đau cũng có vẻ đẹp của riêng nó nếu bạn chấp nhận nó Ngay cả nỗi buồn cũng có chiều sâu của nó Không chỉ riêng tiếng cười là đẹp Nỗi buồn cũng có vẻ đẹp Cũng có chiều sâu mà không tiếng cười nào có được Nỗi buồn có chất thi ca, có nhịp điệu riêng của mình Nếu bạn cho phép tôi diễn đạt thì nỗi buồn cũng có tính siêu thoát của riêng nó Nhưng chúng ta phải chấp nhận Chỉ có thế thì chúng ta sẽ có thể biết Ánh sáng là tuyệt vời, nhưng bóng tối cũng có sự huyền bí của riêng nó Có thể bạn sợ, nhưng đó là vì bạn Mà không phải là vì bóng tối Bóng tối có sự im lặng Có sự trải rộng dịu dàng Dịu êm vô hạn của nó Sự lựa chọn này là của bạn Rằng bạn đi vào nói rằng ánh sáng là tốt Và mọi cuốn sách Kinh Koran, Kinh Gita, Kinh Thánh Đi vào so sánh giữa Thượng Đế và Ánh Sáng Họ cứ nói thượng đế là ánh sáng Điều này là do con người sợ bóng tối Ngược lại bóng tối cũng thần thánh không kém gì ánh sáng Bởi vì ánh sáng luôn giới hạn Bóng tối luôn vô hạn Ánh sáng phải được tạo ra Bóng tối là vĩnh hằng Không cần thiết phải tạo ra nó Bạn có thể mang ánh sáng đến, bạn không thể mang bóng tối đến Bạn chỉ đơn giản là tắt ánh sáng và bóng tối đã có sẵn ở đó rồi Không cần thiết phải mang nó đến Nó luôn có đó, vĩnh hằng và vô hạn Ánh sáng có sự căng thẳng của nó Chính vì vậy mà bạn không thể ngủ khi nhiều ánh sáng Thật khó ngủ bởi vì luôn có sự căng thẳng do ánh sáng. Bóng tối có sự thư giãn. Bóng tối thu hút bạn. Nó mang bạn vào bên trong của nó và làm cho bạn được thư giãn. Bóng tối giống như cái chết. Nhưng vì chúng ta sợ cái chết nên chúng ta sợ bóng tối. Không có ai nói rằng Thượng Đế là bóng tối. Điều này là vì tâm trí của chúng ta Nhưng tôi nói với bạn Thượng Đế là cả hai Với bạn nếu Thượng Đế không là cả hai Thì bạn sẽ không bao giờ đến được với Ngài Đừng chọn Chấp nhận mà không có bất kỳ sự chọn Hãy là phi lựa chọn và chấp nhận Bất kỳ điều gì rơi vào bạn thì hãy chấp nhận nó và cảm nhận lòng biết ơn nó. Hãy thử điều này và bạn đã thử mọi thứ khác. Khi nỗi khổ đau đến với bạn thì hãy cảm ơn Thượng Đế. Cảm thấy hạnh phúc rằng nỗi khổ đau khổ đã rơi vào bạn và bây giờ bạn có thể trải nghiệm nó. Đừng sợ hãi. Hãy trải nghiệm đau khổ là gì và bạn sẽ bắt đầu tận hưởng nó. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy những chiều hướng mới trong nó, những độ sâu mới mà bạn chưa bao giờ nhận ra. Đây là lý do mà trong văn học hài kịch không bao giờ sâu sắc như bi kịch. Và con người chưa biết đến đau khổ thì luôn nông cạn, luôn luôn nông cạn, hời hợt Có thể anh ta sẽ cười ngay ngốc Cười mỉm Nhưng cái cười của anh ta Luôn nông cạn hời hợp Chỉ là vẻ bề ngoài Anh ta không có độ sâu Con người đã trải qua Những nỗi đau khổ Thì lại có được độ sâu sắc Người đó biết cả hai Thiên đường và địa ngục Và người đó đã biết cả hai Thì thật sự trở thành hợp nhất Nietzsche đã viết nhiều điều rất hay Và tất nhiên là những đoạn Một trong những điều đẹp đẽ nhất Mà ông ấy đã từng khẳng định Là nếu bạn muốn tới thiên đường Bạn muốn chạm thiên đường Thì gốc rễ của bạn phải hướng vào địa ngục Điều đó giống như là Cây lớn mọc lên từ đất Cây càng vươn cao trên bầu trời Thì rễ càng phải ăn sâu Và tỷ lệ luôn luôn không đổi Nếu cây cao 6 thước thì rễ cũng phải ăn sâu 6 thước Nếu cây cao 20 thước thì rễ cũng phải ăn sâu 20 thước Con người thật sự muốn đạt tới đỉnh phút lạc Thì phải bám rễ sâu vào nỗi buồn Sự đau khổ, nỗi thống khổ Và tỷ lệ sẽ luôn là như vậy Nếu bạn chấp nhận cả hai, thì bạn biến đổi. Thế thì không có nỗi đau nào làm bạn đau khổ. Không có niềm hạnh phúc nào làm cho bạn hạnh phúc. Bạn vẫn như vậy. Nỗi đau khổ đến và đi, niềm hạnh phúc đến và đi, bạn vẫn không bị chạm vào. Giống như ngày đến, đêm cũng đến và chúng liên tục di chuyển trong vòng tròn. Và bạn vẫn giữ nguyên, không bị chạm Cuộc sống đến, cái chết cũng sẽ đến Và bạn vẫn không bị chạm Cho đến trước khi đạt được điều này Thì niềm phúc lạc đạt được của bạn chỉ là giả Phúc lạc tồn tại chống lại đau khổ Thì đó không phải là phúc lạc Chỉ có phúc lạc được gọi là phúc lạc Ananda Khi nó không tồn tại để chống lại đau khổ Nó siêu việt lên cả hai Hạnh phúc và bất hạnh Cho nên khi đạt được đỉnh cao Thì vực sâu cũng đó Hãy chấp nhận nó Đó sẽ là điều khó khăn Nhưng hãy cố gắng Chấp nhận nó Cảm nhận nó Nhạy cảm về nó Cho phép nó xảy ra Và bạn đang thay đổi phẩm chất của nó Và bạn cũng đang thay đổi chính mình thông qua nó Và đừng phân chia, đừng nói hạnh phúc, bất hạnh Đó là hai khía cạnh của cùng một đồng tiền Chấp nhận cả hai hoặc từ chối cả hai Chỉ có thế thì sự tĩnh lặng, sự điềm tĩnh an bình mới trở thành điều có thể Câu hỏi 4. Thưa Osho kính yêu, thầy có cảm thấy rằng lối sống của dân hippie, lối sống không tranh giành, tất cả chỉ là cuộc chơi và không công việc, sống tạm bợ, lang thang thay vì ổn định một nơi chốn là tốt hơn cho người tìm kiếm tâm linh so với cuộc sống bình thường của hôn nhân, gia đình và sự nghiệp không? <cười> Điều đầu tiên Người hippie không phải là sự lựa chọn Anh ta là sản phẩm phụ Anh ta luôn tồn tại trong những dạng khác nhau Nhưng nên nhớ anh ta phụ thuộc vào xã hội đã ổn định Anh ta không phải là sự lựa chọn Anh ta chỉ là cái bóng Anh ta có thể liên tục di chuyển, lan thang bởi vì đa số đã ổn định. Nếu mọi người đều lan thang thì không ai có thể là hippie. Vì tu sĩ lan thang, gã hippie lan thang đều cần một xã hội ổn định. Nếu không thì anh ta sẽ lan thang đi đâu? Và anh ta có thể đủ điều kiện để chơi vì những người khác đang làm việc. Đây là điều mới ở phương Tây Bởi vì lần đầu tiên phương Tây đã trở nên thịnh vượng Đó là một trong những truyền thống cổ ở Ấn Độ Ngay bây giờ năm triệu Sannyasin tồn tại ở Ấn Độ Họ đang lan thang Họ đã luôn tồn tại Họ không dừng lại ở một nơi cố định Họ không làm việc Họ đơn giản là tồn tại Họ khất thực Xã hội hỗ trợ cho họ Nhưng họ có thể tồn tại Chỉ bởi xã hội tồn tại Và xã hội càng ổn định hơn Thì họ có thể tồn tại tốt hơn Chính vì vậy mà chỉ có ở nước Mỹ Lối sống hippie mới có thể tồn tại Bởi vì bây giờ xã hội Mỹ Được thiết lập rất tốt Giàu có Nó có thể đảm bảo cho một số người trẻ tuổi sống lang thang Nay đây mai đó chơi với cuộc đời Xã hội có thể đảm bảo được điều đó Hippie không thể tồn tại trong xã hội nghèo nàn Xã hội nghèo không thể đảm bảo cuộc sống cho họ Cho nên lối sống hippie không phải là một sự lựa chọn Nó là một sản phẩm phụ Và nó xuất hiện chỉ khi xã hội đã đạt tới một điểm cụ thể của sự ổn định, thịnh vượng. Thế thì nó có thể cho phép một số ít người trẻ thử nghiệm, sống lang thang, nay đây mai đó. Lối sống hippie này không thể trở thành phổ biến, và tôi từng cho rằng điều đó không thể trở thành phổ biến, bởi vì nó là vô dụng. Và nếu bạn phải phụ thuộc vào xã hội mà bạn lên án Thì toàn bộ vấn đề trở nên giả tạo Tôi không nói rằng không làm việc và chỉ chơi Tôi nói biến công việc của bạn thành cuộc chơi Đó là sự khác biệt hoàn toàn Điều đó có thể tồn tại phổ biến Thế thì bạn đang không lợi dụng Ngược lại, người hippie Đang lợi dụng Có thể họ đang lợi dụng Cha mẹ họ Gia đình họ Nhưng họ đang lợi dụng Cha mẹ họ Anh chị em họ đang làm việc vất vả Và họ lại đang thích Thú với lối sống hippie Đây tuyệt đối là sự lợi dụng Một người nào đó Phải làm việc Và nếu một người nào đó Phải làm việc thì tốt hơn Là bạn nên tự làm việc Nhưng hãy biến công việc thành cuộc chơi Nếu chính công việc trở thành cuộc chơi Thì toàn bộ thế giới có thể là hippie Thế thì không có vấn đề gì Và trừ khi cả thế giới đi tới hippie Thì nó không thể trở thành một lối sống Những người hippie đã luôn tồn tại và sau đó biến mất Nhiều lần họ đã xuất hiện trong tồn tại Và sau đó biến mất Chỉ thỉnh thoảng Họ được gọi là Bohemian Đôi khi là tên khác Nhưng họ không thể tạo ra Lối sống cố định Họ không thể biến đó thành phổ biến Ai đó phải làm việc Ở nơi nào đó Cho nên tôi không nói Chỉ làm việc Tôi không nói chỉ chơi Tôi nói biến công việc của bạn Trở thành cuộc chơi của bạn Thứ hai Lan thang Lối sống của những người lan thang Là tốt cho một số ít người Nó không tốt cho tất cả Và nó cũng tốt Chỉ cho một chu kỳ sống cụ thể Chứ không phải cho toàn bộ cuộc đời Cảm giác của tôi là mọi nam, nữ, trẻ tuổi nên được lan thang trong ít năm. Lan thang theo cách ngẫu hứng, chỉ để thử nghiệm rằng điều đó có thể là tốt, có thể cả tốt và xấu. Di chuyển với nhiều dạng người khác nhau, những xã hội, những quốc gia khác nhau. Trước khi con người có thể xác lập sự ổn định thì họ nên lan thang khắp trái đất. Điều này sẽ làm cho cuộc sống gia đình phong phú hơn Thế rồi bạn trải nghiệm nhiều hơn, nhạy cảm hơn, đa dạng hơn Và khi bạn đã lang thang, sau đó bạn ổn định Thì sự ổn định của bạn có ý nghĩa nào đó Bạn đã biết điều đối nghịch Và biết điều đối nghịch luôn là điều tốt Người ta nói rằng Bất kỳ khi nào con người quay trở về đất nước mình Sau một thời gian dài lang thang Thì lần đầu tiên anh ta biết nó Đó là sự thật Bởi vì nếu bạn không gõ vào những ô cửa khác Thì bạn không thể nhận ra ô cửa của riêng mình Cho nên điều này Sự lang thang phải trở thành một loại trường đại học Mọi người nam nữ trẻ tuổi Nên được phép lang thang trong vài năm Theo cách tùy hứng Mà không có bất kỳ trách nhiệm nào Bởi vì mọi trách nhiệm Sẽ nhanh chóng tới lúc xuất hiện Họ sẽ phải ổn định Và họ sẽ phải mang Nhiều gánh nặng Trước khi điều này xảy ra Thì họ phải được phép sống Cuộc sống lang thang Chỉ để biết điều gì đang tồn tại Trên trái đất Cái tốt và cái xấu Cái xác lập Và cái không xác lập Họ phải biết mọi thứ Bạn càng có nhiều di chuyển Thì đây đó Thì nhận thức của bạn Càng trở nên phong phú Nhưng điều này không thể trở thành Toàn bộ mô hình của cuộc sống Điều này chỉ có thể là sự huấn luyện Bởi vì sự lan thang Đến nhiều điều Mang đến nhiều điều Và sau đó, sự lắng xuống trong cuộc sống gia đình cũng mang đến nhiều điều mà không người lang thang nào có thể biết. Cả hai đều có sự phong phú riêng của nó. Bạn có thể yêu nhiều người phụ nữ, điều đó có ý nghĩa riêng của nó. Bởi vì bạn trở nên biết nhiều dạng tính cách và bạn càng biết nhiều hơn bạn là người phong phú hơn. Nhưng sau đó yêu một người phụ nữ lại có một ý nghĩa khác Bởi vì yêu nhiều phụ nữ có thể là một trải nghiệm lớn, phong phú Nhưng nó không bao giờ là sâu sắc, nó luôn hời hợt Độ sâu cần thời gian, độ sâu cần mối quan hệ sâu sắc, lâu bền Cho nên khi bạn yêu một người phụ nữ và bạn đã lắng xuống Khi mọi sự lan thang của tâm trí đã không còn Và bây giờ ham muốn của bạn không còn khao khát bất kỳ ai nữa Thế thì bạn có thể sống sâu sắc với một người Bây giờ bạn có thể gắn kết Bây giờ tình yêu có thể nở hoa Trong khi kết bạn và yêu nhiều phụ nữ hoặc đàn ông Bạn có thể biết nhiều kỹ thuật Nhiều trải nghiệm về tình dục nhưng bạn không có khả năng biết yêu là gì Bởi vì tình yêu cần gia vị Kinh nghiệm chơi rồi chạy không thể có chiều sâu Điều đó là không thể Khi bạn yêu một người thì tính lang thang không chỉ dừng bên ngoài Mà còn phải dừng cả ở bên trong Và không ai có thể tạo ra sự khao khát trong bạn Bây giờ con người này là duy nhất và tất cả Thế rồi chiều sâu bắt đầu xảy ra Thế rồi bạn bắt đầu trộn vào Hòa vào với người đó Và những đỉnh cao hơn của tình yêu là có sẵn với bạn Và một thời điểm tới khi hai người trở thành một Cả hai đều nên được biết Cho nên tôi không chống lại hay ủng hộ điều đó Tôi luôn ủng hộ cuộc sống phong phú hơn Càng phong phú hơn, càng tốt Nhưng là tốt hơn nếu đầu tiên phần lan thang được thực hiện Khi mà bạn chưa phải có trách nhiệm Nó phải đi trước và phần sau nên được thực hiện tiếp Và bạn sẽ có kinh nghiệm của riêng mình với nhiều người, nhiều nơi chốn Điều đó sẽ giúp bạn lắng xuống ở nơi nào đó để chọn người đúng Tình yêu đầu tiên có thể gần như không bao giờ là tình yêu đúng Nó buộc phải là trẻ con Nó là tình yêu của đứa trẻ Bạn không biết bất kỳ điều gì về tình yêu Khi bạn đã yêu nhiều người thì bạn sẽ biết tình yêu là gì Bạn biết cả hai Đau khổ và hạnh phúc Hy vọng và thất vọng Và sau đó bạn có thể chọn Tôi ủng hộ tình yêu phải trải qua nhiều thử thách Và thế rồi tôi cũng ủng hộ hôn nhân lâu dài, ổn định Nhưng hôn nhân phải xảy ra sau khi bạn đã lang thang đây đó Và đã gõ lên nhiều ô cửa Đã nếm thử nước từ nhiều giếng Chỉ khi đó hôn nhân mới được phép Thế thì sẽ không có ly dị Ngược lại thì buộc phải có ly dị Tình yêu đầu tiên là nguy cơ Con người không nên tiến đến hôn nhân từ tình yêu đầu tiên Hãy chờ Bởi vì bạn không biết tâm trí bạn sẽ thay đổi như thế nào Nó sẽ thay đổi Có thể đó chỉ là tâm trạng Nhiều trải nghiệm là điều tốt Tuy nhiên chỉ có hai dạng người Một dạng nói Hãy kết hôn Bạn nên thật lòng mãi mãi Với người đầu tiên bạn yêu Đây là điều vô nghĩa Thế rồi có loại thứ hai Một thái cực khác Nói rằng Không cần thiết phải kết hôn Hãy đi vào thử nghiệm Ngay cả khi bạn nằm trên giường bệnh thì cũng hãy đi vào thử nghiệm. Đấy cũng là ngu ngốc. Cả hai loại đều là ngu ngốc. Thái độ của tôi là tuyệt đối thứ ba. Có một thời gian để trải nghiệm. Khi bạn còn trẻ thì hãy trải nghiệm. Biết nhiều người, cho phép nhiều điều xảy ra. Đừng ngại ngùng, đừng cảm thấy tội lỗi. Hãy để cho cuộc sống tuôn chảy, sao cho bạn có thể trở nên quen với nó. Và khi bạn cảm thấy bây giờ bạn đã quen, bạn đã biết, bạn đã có trải nghiệm nào đó để ổn định, thì hãy ổn định. Và sau đó, hãy giữ ổn định lâu dài. Cả hai điều này sẽ trao cho bạn những đỉnh cao nhất có thể. <cười> Và đây là thái độ của tôi trong mọi chiều hướng của cuộc sống Cho phép cả hai điều đối lập xảy ra Đừng chọn một trong hai điều đối lập Cho phép cả hai điều đối lập xảy ra Thế thì bạn có độ sâu Bạn có chiều cao Và bạn sẽ có sự phát triển Điều đó không thể xảy ra với người đã thành hôn nhưng lại chưa quan hệ với nhiều người. Điều đó cũng không thể xuất hiện với những người liên tục thay đổi. Cả hai đều bị lỡ. Thế nhưng đây là hai loại. Một được biết đến như là chính thống và loại kia được biết đến như là hippie và cả hai đều sai. Sự tổng hợp sâu sắc là cần thiết. Có những thời điểm bạn nên là hippie Và có những thời điểm bạn phải là người tuân thủ Và nếu bạn có cho có thể cho phép cả hai Nếu bạn có thể tận hưởng cả hai Thì bạn sẽ trở nên phong phú hơn cho điều đó Câu hỏi 5 Thưa ô sô kính yêu Làm sao để con vượt qua được sự nhàm chán Làm sao con người có thể khám phá lại bí ẩn Trong những điều đã trở nên nhàm chán, lặp lại Đã được làm sáng tỏ Điều đầu tiên phải nhớ là Đó không phải là những thứ lặp lại Đó là tâm trí bạn Chứ không phải là những sự vật Mặt trời mọc mỗi ngày, bạn có thể nói rằng nó lặp lại. Không phải vậy đâu. Mỗi ngày bởi vì hàng ngày mặt trời mọc theo cách khác nhau. Màu sắc khác nhau, trạng thái khác nhau, bầu trời khác nhau. Mặt trời không bao giờ lặp lại, nó luôn mới. Đó là tâm trí bạn nói. Đây là sự lặp lại, cho nên vẻ đẹp là gì? Nhìn mặt trời mọc hàng ngày sẽ thấy nhàm chán Nhưng sự nhàm chán đến Bởi vì bạn không đủ nhạy cảm để nhìn thấy cái mới Mọi thứ đều mới ở mọi thời điểm Nó nhìn cũ bởi vì bạn mang quá khứ trong tâm trí mình Và bạn nhìn thông qua quá khứ Có thể bạn đã sống một với một người 30 năm Vợ bạn, chồng bạn Bạn của bạn Và bạn đã nhận thấy rằng Trong nhiều năm Bạn đã không nhìn mặt người đó Trong nhiều năm Có thể bạn sống với người đó Nhưng bạn chưa nhìn vào đôi mắt Chưa nhìn vào khuôn mặt Bạn nghĩ không cần thiết Bạn biết rõ người đó Diện mạo thay đổi hằng ngày Mắt nhìn thay đổi hằng ngày Tâm trí thay đổi hằng ngày Cuộc sống là dòng chảy. Không có gì già đi. Ở đây không có gì có thể không gì có thể già. Vấn đề không bao giờ lặp lại. Nó là không lặp lại. Và nếu bạn nghĩ rằng nhiều thứ là cũ thì đó chỉ là vì bạn không đủ nhạy cảm để nhìn thấy sự mới mẻ. Hãy thử nhìn một người Quan sát trong 24 giờ và xem có bao nhiêu người tồn tại trong một người đó. Và điều này không chỉ với con người, thậm chí tảng đá cũng có những trạng thái của nó. Hãy ngồi bên tảng đá và cảm nhận trạng thái. Đôi khi tảng đá hạnh phúc và thế rồi tảng đá sẽ đón nhận bạn, sẽ chào đón bạn. Và bạn có thể cảm thấy Bạn có thể chạm vào và bạn cảm thấy một sự ấm áp chào đón tiếp nhận. Đôi khi tảng đá buồn, bạn chạm vào nó và nó sẽ lạnh. Nó sẽ không đón nhận bạn, dường như nó đang nói, hãy đi đi. Buổi sáng nhìn vào tảng đá, buổi chiều nhìn vào tảng đá. Khi những ngôi sao xuất hiện trên đêm Trong đêm thì hãy nhìn vào tảng đá Nó không còn là tảng đá cũ nữa Bởi vì toàn bộ bầu không khí đang thay đổi Nó là một phần của bầu không khí bao la Khi toàn bộ bầu không khí thay đổi Thì làm sao tảng đá có thể giữ nguyên Nó không ngừng thay đổi Nhưng mắt bạn không nhìn thấy Mắt bạn đã cũ Đây là điều đầu tiên để nhớ Trên thế gian này không có gì cũ Mọi thứ đều mới Chỉ có mắt bạn là cũ Bạn trở nên cố định Bạn bắt đầu nhìn thấy những khuôn mẫu Bây giờ các nhà khoa học nói rằng 98% thông tin diễn ra ở thế giới bên ngoài Không được các giác quan của bạn chú ý Chỉ còn 2% là được chú ý Và 2% thông tin được chú ý Bởi các giác quan của bạn Lại được bạn chú ý theo khuôn mẫu cố định Bạn chọn nó Đó là lý do tại sao sự vật trở nên cũ Bạn về nhà bạn nhìn vào vợ của bạn Trong một mô hình cụ thể Mà đã trở nên cố định Bạn có thể đã không quan sát, bạn đang không quan sát nhiều điều. Người vợ có thể hạnh phúc, nhưng bạn đã trở nên cố định với ý tưởng. Vợ mình và hạnh phúc ư, đó là điều không thể. Cô ấy có thể hạnh phúc nhưng bạn không thể nhìn thấy. Bạn có một mô hình, bạn chỉ nhìn thấy những thứ mà bạn tin. Và nếu người vợ biết rằng bạn chỉ đang chỉ nhìn thấy bất hạnh trong khi cô ấy đang hạnh phúc thì đột nhiên cô ấy trở nên bất hạnh Bởi vì hạnh phúc không thể tồn tại mà không có sự hỗ trợ Có thể cô ấy đã mỉm cười và chờ đợi bạn Thế rồi cô ấy nhìn mặt bạn, đọc mặt bạn và nhận ra bạn đang nhìn thấy cô ấy bất hạnh Bỗng nhiên nụ cười biến mất Và mô hình của bạn được chứng minh là đúng Và người vợ cũng đang thực hiện điều tương tự với người chồng Mọi người đều có một khuôn mẫu cố định Đó là lý do tại sao sự vật trở nên già, cũ, nhìn giống như lặp lại Hãy bỏ rơi khuôn mẫu này Sự nhàm chán xuất hiện chỉ vì bạn Thế gian đang không tạo ra sự nhàm chán Đó là một trong những thế giới kỳ diệu nhất Mọi thứ đều mới Và mọi thứ đều đang thay đổi Không có gì cố định Không tuân theo khuôn mẫu nào Đó là sự vận động sống động Nhưng bạn lại có tâm trí đã chết Cho nên Bạn chỉ nhìn thấy những thứ bạn đã cố định Hãy bỏ rơi tâm trí này Và bắt đầu nhìn lại từ đầu Bạn phải làm gì? Thiền Bất kỳ khi nào bạn nhìn thấy điều gì đó Mà bạn đã cảm thấy già cũ Thì hãy thiền Hãy nhìn sâu hơn Nhìn đi nhìn lại Nghĩ nhiều lần Cảm nhận chạm vào, hãy là nhạy cảm Hãy cố khám phá ra một cái gì đó mới trong nó Bạn sẽ luôn tìm ra một cái gì đó mới ở đó Đôi khi ngồi với vợ bạn, con bạn, bạn của bạn Và nhìn vào mắt, chạm nhẹ vào khuôn mặt cứ như lần đầu tiên bạn gặp Nhắm mắt lại, tắt đèn, chạm nhẹ vào khuôn mặt vợ bạn hoặc chồng bạn Và cảm nhận những nét đẹp, những đường cong, Làm như nó là lần đầu tiên vậy Và đột nhiên sự nhàm chán biến mất Con người sẽ trở nên mới Con người đã luôn trở nên mới Chỉ có bạn là không bao giờ cảm thấy Xúc giác của bạn đã chết Bạn chưa bao giờ cảm nhận Cảm xúc của bạn đã chết Làm sao con người vượt qua được nỗi buồn chán Điều đầu tiên phải nhớ Bỏ rơi khuôn mẫu của bạn Tâm trí bạn tạo ra sự nhàm chán Và thế rồi bạn sẽ cảm thấy Điều huyền bí quanh bạn Hàng ngày bạn đến bàn ăn Bạn ăn thức ăn Điều đó đã trở thành lệ thường Ngày mai hoặc chính đêm nay Khi bạn ăn Hãy nhắm mắt lại Điều đầu tiên hãy cảm nhận bánh mì trong tay bạn Ngửi nó Bạn chưa bao giờ ngửi nó Chạm má vào nó Bạn chưa bao giờ chạm nó Và hãy chậm rãi Bạn có thể cảm nhận Và bạn có thể hấp thu Và sau đó ăn Hãy thưởng thức nó Nhai kỹ nhất có thể Điều đó nên là luật khi uống khi ăn Hãy nhai kỹ đến mức thức ăn có thể trở thành nước Và bạn có thể uống nó Và khi bạn uống nước Đừng uống đột ngột Đừng nén nó xuống Hãy thưởng thức nó Khi bạn khác Thì hãy cảm nhận nước ở đầu lưỡi Vào cổ họng Và chảy xuống dưới Cơn khát biến mất Cảm nhận về nó Và thậm chí thức ăn bình thường Cũng trở thành tuyệt vời Một người đàn bà bình thường Có thể trao cho bạn Tất cả những điều huyền bí Mà Cleopas Có thể trao Một người đàn ông bình thường cũng vậy Bởi vì sự bình thường Chỉ vì tâm trí bạn Ngược lại Mọi người đều là người khác Đều là khác thường Mọi người đều là duy nhất Nhưng bạn phải khám phá ra điều đó Sự sống không giống như cái thứ đã được chế tạo sẵn Nó phải được khám phá Bạn nhàm chán bởi vì bạn nghĩ cuộc sống được chế tạo sẵn Một ai đó sẽ trao nó cho bạn Không ai ở đó để trao nó cho bạn Hằng ngày bạn phải khám phá nó Thời điểm tới thời điểm Sự khám phá này phải diễn ra liên tục cho đến tận cùng Nếu bạn dừng khám phá Thì bạn sẽ cảm thấy nhàm chán bạn dừng khám Bạn đã dừng khám phá Bạn đã hoàn toàn dừng khám phá từ lâu rồi Hãy bắt đầu lại Bắt đầu cảm nhận mọi sự vật Con người hãy cố tìm ra một cái gì đó luôn mới Bất kỳ ở đâu bạn nhìn Bầu trời, cây cối, phố chợ, cửa hàng Bất kỳ ở đâu bạn nhìn Thì cũng chỉ là một sự tìm kiếm để nhìn thấy cái mới Và như thế là đủ Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thất bại Cái mới luôn nổi lên Cuộc sống lại sẽ trở nên huyền bí Và khi cuộc sống trở nên bí ẩn thì bạn trở nên tôn giáo Cuộc sống đã được làm rõ không thể dẫn bạn tới điều linh thiêng. Điều linh thiêng có nghĩa là sự bí ẩn sâu sắc nhất ẩn giấu bên trong sự sống này Câu hỏi 6 Thưa ô sô kính yêu, vị Phật có bao giờ buồn chán không? Đó là điều không thể vì nhiều lý do Thứ nhất, vị Phật có nghĩa là người đã bỏ rơi quá khứ của mình Cho nên vị đó không bao giờ cảm thấy bất kỳ thứ gì già cũ vì đó không bao giờ cảm thấy bất kỳ điều gì lặp lại Vị đó là mới Tâm trí vị đó tươi mới Và luôn mới từng giây phút vì đó đã bỏ rơi quá khứ của mình Toàn bộ cuộc đời là sự khám phá mới Có một lần xảy ra Một người đàn ông đã rất tức giận với Phật Bởi vì Phật đã khẳng định một cái gì đó giống lại tính ngưỡng của ông ta Người đó rất tức giận Ông ta bắt đầu xỉ nhục Phật Nhưng như thế còn chưa đủ Nên ông ta còn nhổ nước bọt lên mặt Phật Phật đã hỏi người đàn ông Được rồi, ông còn điều gì để nói nữa không? Người lau mặt và hỏi người đàn ông Ông còn điều gì để nói nữa không? Người đàn ông không thể tin vào tay mình Bởi vì anh ta đang chờ đợi một sự phản ứng nào đó Khó chịu, giận dữ, căm ghét Các môn đệ của Phật cũng rất tức giận Khi người đàn ông bỏ đi, họ nói Điều này thật quá đáng Và chúng tôi không thể làm điều gì chỉ vì thầy Chúng tôi có thể làm cho người này về đúng chỗ đứng của ông ta Phật được cho là đã nói Tôi đã cảm thấy tiếc cho người đàn ông đó Và bây giờ tôi đang cảm thấy tiếc cho các bạn Và người đàn ông đó có thể được tha thứ Còn các bạn không thể được tha thứ quá dễ dàng như vậy Các bạn đã cùng tôi trong nhiều năm Các bạn đã không học nổi một bài học đơn giản Phật nói Tôi thích sự giận dữ của người đàn ông đó Nó thật sự là thật Nó không phải là giả Ông ta là người rất thật Đó là cách ông ta cảm nhận Và cách ông ta thể hiện nó Ông ta không đạo đức giả Các bạn là đạo đức giả Nếu các bạn cảm thấy giận dữ thì tại sao lại không biểu lộ nó? Các bạn đã kiềm nén Người đàn ông đó hồn nhiên hơn các bạn Phật nói Tôi thích tính thật của người đàn ông đó Đó là tính trẻ con của ông ta trong cư xử Nhưng nó là thật Ngày hôm sau người đàn ông đó lại đến Chắc ông ta đã nghĩ về sự việc đó suốt đêm Và ông ta nói Cho tôi xin lỗi Ông ta cảm thấy mình đã làm một cái gì đó sai Ông ta cảm thấy có lỗi Buổi sáng hôm sau ông ta đến Phủ phục dưới chân Phật và bắt đầu khóc Những giọt nước mắt lăn từ khóe mắt ông ta xuống chân Phật Phật lại hỏi người đàn ông đó Bạn có điều gì để nói nữa không? Bạn là người nói ngôn ngữ cơ thể Khi bạn tức giận, bạn nhổ nước bọt Đó là ngôn ngữ cơ thể Bây giờ bạn cảm thấy hối lỗi Bạn đang khóc Và những giọt nước mắt đang rơi xuống chân tôi Nhưng bạn là người chân thật Và tôi yêu tính chân thật của bạn Người đàn ông nói Tôi chỉ đến để xin Thầy tha thứ cho hành động sai trái mà tôi đã phạm phải ngày hôm qua Phật nói hãy quên điều đó đi Ngày hôm qua không còn nữa Và tôi cũng không còn là người mà hôm qua bạn đã nhổ nước bọt vào Cho nên làm sao tôi có thể tha thứ cho bạn Nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn Người đàn ông có mặt ngày hôm qua đã không giận dữ Bạn đã được tha thứ tại chính thời điểm đó Bởi vì tôi không mang bất kỳ thứ gì tôi đóng các khoản nợ của tôi ở mỗi thời điểm Và bây giờ người đàn ông đó không còn như cũ nữa Bởi vì tâm thức cũng giống như dòng sông vậy Phật được cho là đã nói Giống như dòng sông Hằng đang cuộn chảy Và nếu bạn đến bên bờ sông Thì bạn sẽ không nhận ra dòng nước mà bạn đã nhìn thấy hôm qua Dòng nước đã cuộn chảy Tâm thức giống như dòng sông Cho nên, bạn đã đến dòng sông cũ Nhưng dòng sông không cũ như cũ nữa Cho nên ai sẽ tha thứ cho bạn Nhưng bạn yêu cầu là điều tốt Chính việc yêu cầu là đủ Tôi rất vui Bạn là người chân thật, thật thà Bạn không thể làm cho người như vậy buồn chán Ở mọi nơi, người đó sẽ nhận ra một cái gì đó để thưởng thức Thậm chí người đó có thể tận hưởng sự giận dữ của bạn Bạn không thể làm cho người như vậy buồn chán Bởi vì từ dòng chảy tâm thức của mình Người đó tạo ra điều mới mẻ ở mọi nơi Người đó không bao giờ sống cùng quá khứ Thứ hai, chỉ có bạn ngã mới buồn chán Nếu bạn không có mặt thì ai sẽ buồn chán Trong nhiều năm tôi đã sống trong một cùng một căn phòng Cho nên nhiều trong số bạn bè của tôi đã đến và nói Thầy không thấy chán khi cứ sống mãi trong cùng một căn phòng sao? Bình thường tôi không bao giờ ra ngoài 24 giờ trong phòng Gần như chỉ ngồi trên một chiếc ghế Câu hỏi của họ rất thích đáng Họ hỏi tôi Thầy không chán sao? Vẫn một căn phòng Vẫn một chiếc ghế Và căn phòng rộng Không có gì Thậm chí không có gì để nhìn Thầy không chán sao? Câu hỏi của họ là rất xác đáng Nhưng bạn có thể buồn chán Chỉ nếu bạn có đó Cho nên đôi khi tôi nói với họ Có thể căn phòng chán tôi Vẫn chỉ một con người Tôi không thấy chán Đấy là không có người để có thể chán Và cuộc sống quá phong phú Thậm chí là trong căn phòng rộng Và căn phòng Đang thay đổi ở mọi thời điểm Nó không còn như cũ nữa Không gì có thể cũ Thậm chí là sự trống rỗng Cũng đã đang thay đổi Nó có những tâm trạng riêng của nó Vị Phật không có bản ngã, bạn không thể làm cho vị đó buồn chán Vị đó tồn tại giống như sự trống rỗng, dường như vị đó không có mặt Nếu bạn thấm sâu vào vị đó thì bạn sẽ không tìm thấy ai ở đó Ngôi nhà trống vắng, không có ai thật sự sống ở đó Bạn có thể di chuyển cùng vị Phật, nhưng bạn sẽ không bao giờ gặp mặt vị ấy Một vị tu sĩ Zen tên Pocuchu từng nói về Phật Gautam, bậc thầy của ông ấy. Toàn bộ câu chuyện về Phật là không thật. Ông ấy chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ chết. Ông ấy chưa bao giờ bước đi trên trái đất. Ông ấy chưa bao giờ giảng dù chỉ một lời. Và hằng ngày ông ấy vẫn đến đền thờ và quỳ dưới chân tượng Phật Cho nên các đệ tử của ông ấy nói Thầy bị điên rồi sao? Thầy liên tục nói con người đó chỉ là thần thoại Con người đó chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ tử Chưa bao giờ bước đi trên trái đất Chưa bao giờ khẳng định lấy một lời Cho nên hằng ngày thầy đến với ai? Thầy quỳ xuống trước ai? Và thậm chí chúng tôi còn nghe thầy cầu nguyện ở đó Thầy nói những lời cầu nguyện Và chúng tôi đã nghe thầy nói nam mô bu ha -ya, Kính lễ Phật Cho nên thầy nhắm tới ai? Poguchu bắt đầu cười vang và nói Không có ai Tượng này không của ai cả Tượng này là của không ai Của cái không Và tôi nói ông ấy chưa bao giờ sinh ra bởi vì ông ấy không là bản ngã Ông ấy chưa bao giờ bước đi trên trái đất này bởi vì ai sẽ bước đi Ông ấy chưa bao giờ quả quyết một lời bởi vì ai sẽ quả quyết Ông ấy không nói rằng thật sự Phật đã không được sinh ra Ông ấy chỉ đang từ chối bất kỳ thực thể nào ở đó Bạn không thể nói cái trống rỗng được sinh ra, cái trống rỗng đang đi bộ, cái trống rỗng đang nói, cái trống rỗng đang hấp hối. Chúng ta có thể nói điều này, điều này có thể được nói, nhưng không có vật chất nào trong đó, không bản ngã. Hãy thử, nếu bạn không thể làm bất kỳ điều gì khác, thế thì chỉ thực hiện điều này. Tự xác về mặt bản ngã Bạn sẽ không bao giờ buồn chán Bạn sẽ giống như chiếc gương trống rỗng Bất kỳ điều gì được phản chiếu Thì cũng luôn mới Bởi vì chiếc gương là trống rỗng Nó không thể so sánh Nó không thể nói Tôi đã nhìn thấy gương mặt này trước đó Hãy trở thành như chiếc gương Trống rỗng, trở nên vô ngã Và thế thì không còn sự buồn chán nữa Tất cả cuộc sống đều là một phút lớn, phút lành Một nhập định sâu sắc